Sở vân hít một hơi, mặt đỏ bầm lên vì tức giận, thét lên một tiếng, vung song trường giáng về tên đại hắn bên phải. Tên đó hư một tiếng, phản kích chín đường đào, ánh đau lóe lên như lời chớp, dũng mãnh vô cùng. Sở vân lách người nhanh như chớp nhập trung cung của đối phương, khiến hắn kinh hãi, hét lên một tiếng vung đao chém tới. Nhưng mà hắn đã chậm mất rồi, lưỡi đao chưa kịp quay về, thì lục phủ ngũ tạng, ruột gan phèo phổi của hắn đã bị song trào của sở vân lôi ra hết. tên đồng bọn của hắn đang kinh ngạc thì bị binh khí của cổ hiền la hắn là cái từ thì kia đập văng ra ngoài sáu thước, ngơ ngác thẫn thờ. đúng lúc đó thì một bóng đen hai tay đẫm máu đã đập vào mặt hắn, rồi tiếp đó cả cái xác không hồn của bỉ sương đã ập vào thân thể hắn. thế là thành tử kim đào bật khỏi tay hắn bắn vút lên không, lấp lánh rơi xuống. Được sở vân tiếp lấy Bộ vào xả đôi thân hình hắn Trong lúc mà thân hình hắn Chưa kịp đổ xuống đất Thì sở vân đã như là một con hổ điền nhầm phía Lê Tường lao vút đến Lúc này thanh kiếm Trong tay Lê Tường đã bị trúc trượng Của thiền bảo ô hồng đánh văng đi Áo quần đẫm máu Đầu tóc bù xù Mắt nàng đang chừng chừng nhìn về phía thanh kiếm Bị đánh bay đến nỗi thẫn thờ. Thấy thế thiền bảo ô hồng cười đều già Rồi phẩy tay ra hiệu Lập tức năm tên đại hán vùng tít đào kiếm Gieo hò loạn xạ Lao đến chém khắp cả nơi trên cơ thể nàng Thân hình sở vân đúng vào lúc ấy Cũng vừa kịp đến Chàng như là quỷ dữ từ địa ngục Đột ngột xuất hiện lên Thân hình bê bết máu Bất chấp rừng đào mũi kiếm đang bổ xuống Lao bổ vào Ôm chầm lấy thân hình của lê tường Lăn bắn ra ngoài Những tiếng loạt xoạt vang lên Quần áo và da thịt của sở vần bị xé nát mấy chỗ, máu tươi vọt ra. Đồng thời hai chân cô chàng khụy trên mặt đất đá vào một ngọn thiết côn, khiến cho cây thiết côn bay vụt đi nhanh như chớp. Năm đại hán nọ đồng thời rú lên một tiếng thảm thiết. Cả năm người từ đầu gối trở xuống đã bị thiết côn quật nát hết. Chúng gục xuống lan lộn tứ phía. Khuôn mặt của tư tượng tấn thiên bao hồng ồ đỏ bầm lên vì căm phẫn. Trúc trượng Điên Cuồng vần Vũ dáng xuống thân hình của Sở Vân và Lê Tường đang lan lộn trên mặt đất. Lúc này Sở Vân biết là không còn cách nào để mà tránh kịp, chàng nghiến răng dùng thân thể để mà che cho Lê Tường. Cánh tay trái đánh hất lên, cánh tay phải dùng toàn lực phóng tới, mồm cất một tiếng hú dài. Trong lúc mà cánh tay trái của chàng liên tiếp đón đỡ những đòn trượng của đối phương, thì thân thể của Bào Hồng Hồ đã ngã văng ra nằm thước trên chán, cắm phẩm một vật rất là sáng loáng, đó là quỷ khốc. Sở Vân không dừng tay, hai mắt nảy lửa, xông vào quận nát bốn năm tên đệ tử của Ngũ Lôi giáo. Trong lúc ấy, mười mấy đệ tử khác của Ngũ Lôi giáo cũng phóng mình lên ngựa, cắm đầu tháo chạy. Sở Vân thân hình đẫm máu, đứng sừng sững giữa những xác chết, miệng nở một nụ cười quái dị. Tay phải của chàng móc ra ba viên hỏa long đạn. Bắn theo mười mấy tên kỵ sĩ đang chạy về phía trước Ba tiếng nổ vàng lên Ba ngọn lửa bùng phát bắn ra tứ phía Như là một tấm lưới Từ trên cao chụp xuống những kỵ sĩ nọ Thế là mười mấy con người lăn lộn gào thép Vì ngọn lửa liều hình đang thiêu đốt chúng Những con ngựa cũng lồng cả lên Càng người lẫn ngựa như là những ngọn đuốc bùng cháy khét lẹp Sở vần khủy xuống Cổ hạn rát như là lửa đốt dồn hết sức là định thần. Sở Vân bò dậy nhìn lê tường, sắc mặt trắng bệch như là xác chết nằm trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, quần áo đẫm máu. Sở Vân lại cúi xuống, run run đưa tay bắt mạch cho nàng. Một lúc sau, nét mặt cực kỳ căng thẳng của Sở Vân từ từ tươi trở lại, môi chàng nở một nụ cười. Chàng vội vàng lấy trong người ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Lấy các thứ thuốc đủ màu trong ấy ra, chăm sóc, băng bó các vết thương cho Lê Tường. Băng bó lại rồi, cho nàng uống một viên cố huyết đơn. Rồi chàng hết sức cẩn thận, chàng ôm Lê Tường bước đến bên cổ Yến La Hán, đang ngồi dựa lưng vào một tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, hai tay dính đầy máu và đất bụi bịt lên vết thương trên bụng. Nhìn thấy cổ Yến La Hán trong tình trạng như vậy, sợ vân vô cùng lo sợ. Chàng vội đặt lê tưởng xuống đất, rồi lảo đảo quỳ xuống bên thân của người bạn lớn, hai mắt dớm lệ nghẹn ngào nói. Lộ huỳnh, còn có thể chịu đựng được nữa hay không? Cô hiền la hắn hết sức là khó nhọc, đau đớn, nở một nụ cười, cố nói. Cô hiền la hắn hết sức là khó nhọc, đau đớn, nở một nụ cười, cố nói. tiểu huỳnh đệ. Ta cũng thật là phúc nhiều thọ lớn, ông trời như là không muốn gọi ta về nhậm chức, <cười> nếu không có người thì uh, lão thiền đã gọi ta đi rồi. Sở vân nước mắt giàn ruộng cố cười nói, lão Huỳnh, Huỳnh tay to mặt lớn không phải là tướng đoàn mệnh, Huỳnh cũng không được chết, sau này con của đệ và tiểu tường còn phải bái Huỳnh làm lão ấy chứ. Nghiêm Tiếu Thiên cười rất là vui, mặt méo đi vì đau đớn nói. À, phải đấy, đã từ lâu, ta kỳ vọng được làm lão. Lão đệ, mau lên, kiểm tra các vết thương xem, ta còn sống được bảo lộ nữa. Sở Vân gật đầu, đỡ Nghiêm Tiếu Thiên nằm xuống, gỡ hai tay đang ôm bụng của ông ta ra cậu mày nhăn mặt vì vết thương nơi bụng của vị đại la hán này. Chàng cẩn thận rửa sạch các vết thương, chà thuốc, băng bó trụ tất cả, rồi sau đó mới đứng lên, mồ hôi và máu đã ướt đẫm thân hình chàng. Lúc ấy hai chân của chàng nhức mỏi đến không còn tuân theo ý chàng nữa, toàn thân nhức nhối, tứ chi đau dần, hai mắt mờ đi. Bầu trời như là đang chuyển động đảo lộn, mặt đất cũng đang lắc lư chao đảo. Sở vân lào đào muốn gục xuống, nhưng chàng cố hết sức gượng lại, vì chàng biết nếu như mà lúc này chàng gục xuống thì chưa chắc đã dậy nổi nữa. Và hai người thân yêu nhất của chàng đang bị trọng thương, sẽ không có ai chăm sóc họ, giúp đỡ, cũng khó mờ qua khỏi sự hành hạ của những thương thế họ đang mang trên người. Chàng lấy trong mình ra một chiếc bình ngọc, lấy trong đó một viên linh đơn trắng như tuyết cho vào miệng, ngậm cho tan ra, từ từ nuốt xuống. Rồi chàng nhắm hai mắt lại, điều hòa chân khí chạy khắp chân thân để dưỡng thương dưỡng thần một lúc khá là lâu. Sở vân bước đến bên tử thi của bao ô hồng, lấy lại thanh trường kiếm của mình, đeo vào bên hồng. Sở vân ôm lấy lê tường vẫn còn hôn mê, rồi luồn tay định đỡ nghiêm Tiểu thiền dạy. Nhưng mà chàng vừa đến ông ta, thì đã bị vị là hàn ấy mở bừng đôi mắt hỏi ngay. Thế nào, con à, à đầu họ lê đồ rồi. Sở Vân đưa mắt chỉ Lê Tường đang nằm trên vai chàng. Cô Yên Là Hán nhìn thấy bỗng dùng mình nói. Khi nấy, ta thấy người bồng nó lại. Nào ngờ, nó đã đi rồi. Kẻ nào đã làm nên điều đó. Hãy cho tứ mã phảnh thầy. Lão đệ, người cũng đã chịu đựng nổi. Ta không nói chắc, người cũng không hỏi, Vì tất cả, Là do lão nghiêm tiếu thiên này Mà tạo nên nghiệp chướng. Sở vân rất hiểu Qua một trận huyết chiến Những người chiến sĩ sau khi mà bị trọng thương Đều có cảm giác mẫn cảm, Dễ xúc động Dễ ảo tường Và nhất là thần kinh rất là yếu mềm Sở vân nói Lão Huỳnh Xin hãy bình tĩnh lại Chớ quá xúc động Làm vết thương vỡ giả đấy Tiêu tường không chết đổ Thật đấy Chỉ có bị thương nặng và hôn mê đi thôi. Không. Đừng lừa ta. Cô bé ấy rất đẹp. Rất dễ thương. Xem kìa. Sắc mặt của nó trắng bạch ra rồi. Trời ơi. Người hãy giết ta đi. Lão đệ. Tất cả là bị ta. Mà các người bị hại rồi. Trời ơi. Sở vân biết cổ Hiền là hán vẫn chưa tỉnh táo Nên là điểm huyện ngủ của ông ta Rồi nói Lão hình lão hình hãy ngủ đi Còn tiểu đệ bảo vệ cho Hãy ngủ đi Sở vân ôm lê tường vào trong lòng Ngồi xuống Nhìn bãi chiến trường thân xác ngổn ngang Lắc đầu thở dài một hơi Cảnh tường nơi ấy Sẽ khiến cho những ai thần kinh còn yếu Sẽ không chịu đựng nổi Vì thế chàng quyết định ra đi Sở Vân cúi xuống, sóc cổ yển là hắn lên lưng, ôm lê tường trước ngực, lấy hết sức leo lên mình ngựa. Quan Tuấn Mã từ từ đứng lên, rồi cất bước nhẹ nhàng êm như du lướt đi. Cách đó chừng 56 dặm là Lạc Nguyệt Hồ, nơi đó chàng đã ở vào bảy hôm trước, vậy mà bây giờ Sở Vân không thể nào đi được 56 dặm. Chàng không đủ sức lên đến lưng chừng núi, nơi đó có hồ nước đẹp tuyệt kia. Thế là chàng đành phải lưu lại ở một nơi nào đó, ở tạm vào một ngôi nhà trúc đã hư hỏng của những người ngư dân bỏ lại. Ngôi nhà ấy vốn là của một lão ngư dân độc thân, thành thử nơi ấy rất là yên tĩnh và an toàn. Tại đó sở vân đã dùng một cây kim bạc rất nhỏ, khâu lại các vết thương trên toàn thân của cổ hiển là hắn. Chàng đem tất cả các vị thuốc quý hiếm nhất trên thế gian này để mà điều trị cho ông. Cho nên, vị cự phách giang hồ ấy chàng bao lâu đã có thể dẫn bước trên giang hồ rồi vết thương nặng nhất trên người của lê tường là bị một đao đâm trúng ngang hồng tuy lờ không sâu lắm nhưng vì lê tường đang cơn tức giận lại té mấy lần cho nên là bị rách và bị nhiễm độc sở vân đã rửa sạch sẽ và làm thuốc lại cho nàng sau khi kiểm tra lại chàng thấy hài lòng về triển vọng của vết thương ấy nên là chàng đặt họ nằm xuống một chỗ Rồi bản thân mình tự chữa trị cho mình. Đến hôm nay các vết thương đã lên da non. Nhưng chỉ trừ có sở vân là đi lại được. Hai người kia vẫn nằm liệt giường. Chàng chăm sóc cho họ. Lại tránh nói chuyện với họ nhiều. Để mà họ được yên tĩnh. Lúc này sở vân bưng cháo vào phòng cho Lê Tường. Thì thấy nàng đã ngồi dậy. Lưng tựa vào tấm gối lót ở sát vách. Nàng mở to đôi mắt nhìn sở vân bước lại. Đặt cháo lên đầu giường Rồi nhìn nàng mỉm cười đi ra Lê tường khẽ gọi một tiếng Sở Huỳnh. Sở vân vội quay lại Đặt một tay lên miệng của nàng khẽ nói Tiểu tường Nàng nói ít thôi Ngủ nhiều vào Ăn nhiều vào Tâm bộ nhiều vào Đừng nghĩ bệnh Đừng nổi nóng Thì mới mau khỏe được muội ngủ mấy ngày rồi đại khái là ba ngày gì đấy, muội hỏi để làm gì vậy? Thế mấy ngày ấy muội cứ hôn mê hoài ư? Đúng vậy, vì muội mất máu khá nhiều, lại hoạt động quá sức nên là quá yếu, phải ngủ thiếp đi. Vì thế muội cần phải ngủ nhiều hơn. Vâng, huynh thì tự do đi lại, còn bách muội cấm cung tại đây, không cần biết muội cô đơn. Muội nhớ huynh muội cần huynh chỉ có điều giờ cho ăn cho uống mà lạnh tanh không nói một câu ném cho một nụ cười vô nghĩa "Không, tiểu tưởng, muội được nghĩ bệnh. Huynh sợ phá vỡ sự yên tĩnh ảnh hưởng đến tâm tư của muội. Thật ra, huynh rất là muốn được gần gũi muội." Ai mà tin được? Muội biết huynh trách muội không nghe lời, gây cho huynh vất vả nên là dùng cách ấy để mà trả thù để dày vò muội tiểu tường làm sao huynh có thể suy nghĩ và hành động như vậy được làm sao huynh lại làm cho muội đau khổ được chứ thấy lê tường nhổm người đưa tay lên định tranh cãi sở vân vội nói đừng đừng cử động nhiều vết thương của muội chưa liền đâu rất là nguy hiểm đấy cần chú ý chú ý nói thật nhá, muội đã sớm tình rồi, muội mong được cố huỳnh ở bên, thế mà huỳnh thì thế nào ấy, rất là kỳ quái, cứ như là một người câm lặng, muội tỉnh dậy bơ vơ, buồn bã, muốn cố huỳnh an ủi, mà huỳnh lại như vậy, muội biết, lúc này muội rất là xấu, huỳnh không còn thích nữa rồi. nói xong lê tường ôm mặt khóc, đôi vai rùng rùng, Sở Vân lo quá. Vội chạy lại ôm lấy vai của nàng Nàng vùng ra Vết thương đau nhói Khiến nàng buột miệng kêu lên một tiếng Sở vân nói Đấy có khổ không cơ chứ Con gái thật là cổ quái Người ta làm việc tốt Thì lại nghĩ lung tung Huỳnh lo cho muội Nên là mới nén tình cảm của mình Thế mà lại nghĩ là thay lòng đổi dạ Huỳnh đi đi Huỳnh không cần đến gần nữa Người ta ốm đau Người ta xấu xí Không cần huynh phải thương hại nữa Coi như chúng ta không hề quen biết nhau Sở vân lắc đầu nhẹ nhẹ Đưa tay vuốt tóc nàng khẽ nói Ngoan nào Đừng khóc Quả thật Nếu như mà muội tinh thần đã hoàn toàn bình phục Huynh sẽ suốt ngày ở bên muội Cho đến khi nào muội chán thì thôi Đừng có mà lèo mép nữa Đừng có mà lừa người ta nữa Mấy ngày qua Huynh cứ lạnh nhạt đủ rồi Chỉ nói một câu giải thích lý do. Thế là đủ rồi đấy. Sở vân ôm lấy vài nàng nói. Huynh xin lỗi. Huynh thơm muội để mà đền vậy nhá. <cười> Đố Huynh ấy. Huynh động vào người ta. Người ta kêu lên bây giờ. Sở vân đưa mặt tới. Làm cho Lê Tường phải nghiêng đầu né tránh sát vào bên tường. Sở vân cứ trồm từ từ tới. Vì sợ nàng cử động mạnh. Vết thương sẽ đau. Sở Vân nói: Mẹ ơi, muội xem huynh có dám không nào? Lê Tường cố lắc đầu nhưng mà làm sao tránh khỏi, chàng hôn lên má rồi hôn lên môi nàng. Một lúc sau, nàng khẽ đẩy Sở Vân ra rồi nói: Người ta giận huynh đến chết được, cắn chết huynh bây giờ. Cắn chết, thế là hết, chết trong miệng của muội, được làm quỷ phong liều, à, cũng thích đấy chứ cái đồ ma quỷ này. Tiểu tường, muội đừng nói nữa, đừng bao giờ buồn nữa. có thế, muội mới rực rỡ như là mùa xuân. Sở Vân, hình như kiếp trước chúng ta lâu an gia, bây giờ nhìn thấy Huỳnh, muội cứ tưởng là đã quen biết Huỳnh từ mấy chục năm, từ mấy trăm năm trước rồi. sau thân thuộc gần gũi đến mức như là một phần cơ thể của muội vậy đúng vậy, huỳnh và muội không bao giờ phân cách. huỳnh là muội, muội là huỳnh, không ai ngăn cản, không ai chia cắt chúng mình được nữa. sở vân ngồi xuống bên giường, cầm tay lê tường vuốt tóc nàng. lê tường dựa đầu vào ngực của chàng im lặng, họ cứ thế ngồi bên nhau rất là lâu. rồi sở vân đặt nàng nằm xuống gối. lê tường hỏi: trong cuộc chiến đẫm máu mấy bữa trước, nếu như muội chết thì huỳnh làm sao? tưởng muội huỳnh không cho phép muội nói đến chữ chết, chữ ấy đối với huỳnh không có gì đáng quan tâm, nhưng mà nó không được áp dụng cho diều muội. huỳnh nói là giả sử, bởi vì muội không muốn chết, bởi vì chết rồi đâu có còn gặp được huỳnh nữa, vì thế giả sử, giả sử có điều ấy xảy ra, thì huỳnh làm sao? nói cho muội biết đi. Sở Vân cười gượng gạo nói nhỏ. Sau khi giết chết kẻ thù, đem hung thủ lột ra lóc thịt, trà lên từng nắm đất. Sau đó điều trị vết thương cho nghiêm đại ca thật là chú đáo. Rồi tiểu tường, Huynh đi cùng Muội. Huynh làm sao biết được Muội ở đâu ở bên kia thế giới. Phù thể tình huyết thuộc về nhau. Có đến một thế giới khác thì cũng tương đồng tương ứng như vậy. Bất cứ ở đâu Dù là có ảnh vô hình Thì chúng ta vẫn ở cùng nhau Luôn luôn bên nhau Huỳnh nắm tay Muội Muội bá vai Huỳnh Tiểu tường Bây giờ là trong Muội không còn giận Huỳnh nữa Không nghi ngờ Huỳnh nữa Có phải vậy không Huỳnh thật là ngốc Huỳnh không biết Chỉ làm cho người ta tha thiết yêu cuộc sống của mình Người ta mới mong được sống Lê Tường gật đầu Nàng hiểu sở vân nói gì nàng hối hận vì đã làm cho sở vân lo lắng đau khổ. còn sở vân chàng không trách lề tường. chàng hiểu với một người vừa khỏi vết thương mà đặc biệt là một người con gái, người ấy vô cùng khao khát được trở về sống như là mọi người, không muốn có một sự phân biệt đối xử nào. bởi vì cần có sự gần gũi yêu thương, sự hòa nhập của mình đối với đời thường thì họ mới yêu cuộc đời. và có yêu cuộc sống thì họ mới quyết tâm phấn đấu. Để mau trở về với cuộc sống đời thường. Ngồi tựa vào lòng sở vân. Lê Tường đưa tay sờ lên cánh tay của chàng vuốt ve, Bỗng nàng ngồi thẳng dậy. Đưa tay vén ống tay áo rộng của sở vân lên. Nhìn thấy vết thương bầm tím. Sưng vù trên cánh tay của chàng. Ngạc nhiên kêu lên. Sở huynh. Cái gì thế này đây? Đó là kiệt tác của tử trượng Trấn Thiền. Bao hồng hồ đấy tất cả l11 trượng. Lê Tường đau đớn kêu lên. Hắn, hắn làm sao mà lại đánh với huynh? Muội nhớ lão ta trước sau đều truy đuổi muội cơ mà. Hắn độc ác lắm, đánh huynh đến thế này, muội tức vô cùng. À mà đúng rồi, những vết bầm tím này trên tay của Huỳnh nhất định là vì muội rồi. Có phải mà lúc huynh đến cứu muội bị đánh trúng như thế này phải không? Cái lão khốn nạn đấy. Sở Vân am mặt vào gáy của nàng, cười nói. Muội hận lão ta làm gì nữa. Lão ta vĩnh viễn không còn đánh được Huỳnh nữa đâu. Đúng vậy. Hắn đã phải trả giá bằng sinh mệnh 11 cái trượng này đấy. Huỳnh vốn là không định giết lão ta. Cũng không phải vì 11 vết thương này mà là tính nợ. Nhưng mà vì hắn quyết đẩy muội đến chỗ chết. Nên là Huỳnh không còn cách nào có thể tha thứ cho hắn được nữa. Vậy, qua trận đánh ấy, bọn ngũ lôi giáo còn sống sót được bao nhiêu tên? Không còn một ai. Cùng một nguyên tắc mà thôi. Nếu như bọn họ thắng, thì ba chúng ta chẳng còn một ai sống sót. Ngược lại cũng thế mà thôi. Nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc cơ mở. Lê Tường cảm thấy ớn lạnh, nàng hơi dùng mình nói. Sở hình, trong bấy nhiêu ngày gần đây, muội thấy huỳnh hai lần rời đấu trường với hai bàn tay nhuốm đầy máu. sở huỳnh muội không thể nào quên được bộ mặt kinh khủng của những xác chết, những giọt máu chảy dài trên vũ khí. tất cả những thứ ấy làm cho muội kinh hãi lắm, nhiều khi còn dằn vặt muội trong cả những giấc mộng. huỳnh huỳnh đừng giết người nữa, trừ trường hợp có kẻ muốn lấy mạng huỳnh. nếu không huỳnh hãy tha cho họ mạng sống. Tường mội, mọi sự việc trên đời vốn là nền hòa bình, đàm phán, thường lượng, nhân lượng lẫn nhau. Chẳng nên quá cứng rắn, quá xung đột, quá hung dữ. Điều đó vốn là bản tính của con người, vốn lương thiện, yêu đời, yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên và yêu đồng loại, yêu gia đình bạn bè. Nhưng muội những điều đó lại trở thành ảo tưởng, quá thiện quá mỹ, chỉ ít những điều đó hiện nay không thể nào đạt được. Giờ đây con người trở nên quá độc ác, tàn bạo, xào trá, thâm hiểm, đối kỵ vị kỳ, tự tham tự làm, háo danh háo lợi. Cũng chỉ vì tranh đoạt những cái xấu ấy mà sự tàn giác, giết chóc không ngừng xảy ra trong thế giới này. Xung đột cứ phát triển vô phương ngăn chặn. Huỳnh cũng vì mối thủ giết cha cướp vợ, tàn hại bản thân mà nhiều lúc đã không còn ngăn ngừa được thú tính hiếu sát khát máu. muội hãy tha thứ cho Huỳnh. Huỳnh cũng là con người và đang sống trong xã hội mà ai ai cũng hành động như vậy. Bản thân Huỳnh muốn được yên vui, hòa thuận, vươn tới cái thiện, cái mỹ. Nhưng mà không một ai luôn luôn muốn tắm máu và cũng không một ai là bỏ qua những món nợ máu mà không đòi. Sở Vân, muội rất là hiểu Huỳnh, muội không trách móc Huỳnh mà muội chỉ muốn một cách trực giác mà thôi, muốn Huỳnh luôn luôn đối với người. Đối với mọi sự việc, luôn luôn cố bảo vệ cho được sự nhân ái lớn nhất, nhẫn nại lớn nhất. Tường Muội Muội nói rất là đúng. Huynh cũng hiểu nên là phải như vậy. Bất kỳ vì lý do gì, mà hai bàn tay nhuốm máu quá nhiều cũng là điều không tốt. Từ trong cõi mông lùng xa thẳm, ông trời đang chú ý theo dõi Huynh đấy. Bỗng Lê Tường sừng nhớ ra điều gì đấy, quay lại hỏi. Sở Huynh thương thế của Nghiêm Đại Ca đã đỡ được mấy phần rồi. Muội thấy huynh cũng tốn hao bao nhiêu tầm huyết và sức lực cho ông ấy. Chỉ thiếu chút nữa là cái lão quỷ nham hiểm bán diện quỷ sứ Bỉ Sương đã lấy mạng của Nghiêm lão ca rồi đấy. Bỉ Sương nhân cơ hội Nghiêm Đại Ca bị trúng trường của Khang Ninh Sơn, xông đến định hạ sát thủ. Nhưng mà lão đại hán ấy bị trúng thường trở nên quỷ kế đa đoan, giả vờ nằm chết nằm yên trên mặt đất chờ trưởng của bỉ sương đến sát thì bất ngờ quật kim cô vĩ vào ngực của bỉ sương bỉ sương không kịp đề phòng đã bị tử nạn nhưng mà nghiêm đại ca cũng bị trọng thương nhưng ông vẫn lấy xác của bỉ sương để làm vũ khí đánh với địch nhân lúc bấy giờ huỳnh vừa mới đến cứu được ông ta giữa vòng vây của ba tên tử kim đào ông ta quả là người dũng cảm nghĩa khí Ông ta thương yêu hai chúng ta rất là sâu sắc. Cho nên, từ những ngày đầu mới quen biết, Huynh đã thấy gắn bó với ông ta rồi. Từ mụi, Huynh đã hứa với ông ta, đứa con đầu của chúng ta sẽ nhận ông ta làm cha đỡ đầu. Lê Tường đỏ mặt lầm bầm. Mụi biết, ông ta rất là tốt. Thấy Lê Tường tỏ vẻ e thẹn, sở vân làm bộ đứng lên hỏi. Tiểu Tường vết thương lại đau nữ. Tưởng muội, huynh quên mất một việc. Thúy phật của kim câu song tiền, muội đã trả châu ấy chưa? Tuy đôi thúy phật ấy rất là đáng giá, nhưng mà chúng ta cũng không dùng được. Muội đã sớm tìm cách trả châu ấy rồi. Sở Vân, huynh coi muội là người thế nào? ở Đại Hồng Sơn vàng bạc châu báu vô kể, thì muội cần gì đồ thúy phật ấy? mội nói cho huỳnh biết, lúc ấy mội thừa cơ hội cướp lấy chỉ vì mục đích đùa nghịch mà thôi, hoàn toàn không có ý niệm tham lam đâu. Tưởng mội, mội đừng nghĩ lầm, huỳnh đâu có nghĩ như vậy. Huỳnh cũng chỉ nói một cách tình cờ mà thôi. Người ta thật là đáng thương, chúng ta đâu nỡ đập bể nồi cơm của họ. Không cần huỳnh phải nói, mội hiểu điều đó không thua gì huỳnh. Nói về võ công. Huynh hơn muội hàng ngàn lần. Nói về kinh nghiệm giang hồ. Họ sở kia, lê đại tiểu thư của Đại Hồng Sơn. Không ngờ nghịch như là người nghĩ đầu Ta chưa từng thấy ai mặt dày hơn người. Vẫn chưa chính thức mà đã dám mở mồm ra nói chuyện con cái. Lúc thì xưng hô phu thề. Quả không hề biết ngượng. Sở vân làm bộ lắc đầu nói. Ôi, những ngày sau này mới là khó làm sao. Đương nhiên, nếu như mà người không muốn nghe lời, <cười> thì cứ chớ tưởng ta chịu người. Sở vân nói đùa trọng gẹo nàng đôi ba câu, rồi nhìn trời đã thấy tối, bè nói. Ờ thôi, không cãi nhau nữa. Thôi, lại đây, huynh đút cháo cho ăn. Không cần, người ta tự ăn được, và lại lúc này người ta không đói. Sở vân cười nói thôi đừng có mà giận tự ái nữa Để Huỳnh giúp cho Cứ ăn từ từ Mấy ngày hôm nay Muội không chịu ăn uống Làm thế có hại cho sức khỏe đấy Không phải là dỡn đâu Lê Tường đợi chàng năn nỉ mấy lần Rồi mới chịu bưng chén cháo lên miệng Ăn mấy miếng Chừng được nửa chén Nàng khẽ nói Vân ca Muội no rồi Thật sự ăn không được nữa đâu Bỗng tấm rèm che cửa được vén lên Một thân hình to béo tiến vào. Người đó chính là cô Yến La Hán Nghiêm Tiếu Thiền. Vừa bước vào, đã ngồi ngay xuống ghế. Cười hà hà nói. À, à, xin lỗi nha. Ta cũng cảm thấy ái náy lắm. Nhưng mà lần này cũng không đến nỗi làm loạn lắm đâu. Bông ta đang ca hát rồi đây. Sở Vân cười to nói. Lão huỳnh chớ khách khí, ăn trước đi. Cô Yên là hắn lắc đầu. À, không, không được. Chúng ta cùng ăn với nhau. Mẹ kiếp, từ trên giường đi đến được cái ghế này cũng uh, giống như là đi hết vạn 8.000 dặm, cực nhọc thế đấy. À, này, à, lão đệ, chớ có ngồi mãi bên cái con bé hộ Lê kia nữa. Người uh, còn có trách nhiệm hầu hạ lão cà cà nữa chứ. Sở Vân nói khẽ với Lê Tường. Tường muội muội cứ nằm xuống đi, Huynh sẽ đến ngay. Huynh biết là cái lão béo ấy chẳng cần Huynh phải hầu hạ lão đầu. Mà có lẽ lão muốn yêu cầu Huynh cho lão uống rượu đi mà. Thì cứ cho lão ấy uống đi. Mụi nhớ túi rượu của Huynh còn đầy lắm mà. Sao được chứ, vết thương chưa lành, không thể để cho lão ấy uống rượu được. Nếu như mà vì thế mà phạm tội, chủ yếu là phạm vào cái tội dễ bị nhiễm vào bệnh khác muội đợi đấy, huynh sẽ đến ngày." Nói rồi Sở Vân bước vội ra ngoài, cô Yến La Hán bỏ cái rèm cửa xuống nói: à, "Lão đệ, đã 7, 8 ngày hôm nay ta chưa có một giọt linh chi lộ nào vào miệng. Người phân phát từ bi thì hãy cứu lấy lao phu này đi." Sở Vân mỉm cười không nói, xới cơm ra chén ăn luôn, khiến cho cô Yến La Hán thất vọng bỏ đũa xuống nói: Đây gọi là cái gì? Mẹ kiếp Cũng không giống một gia đình Ta cũng không phải là kẻ xuất gia Mà lại bị coi như là một hòa thương vậy Còn đồ ăn Thì một tí mỡ cũng không có Vậy bồi dưỡng sức khỏe Sau khi bị thương bằng cái gì chơ? Sở Vân đã buồn cười Nhưng mà cố nén lại Lão Hình Chỉ vì người bị thương Mà thức ăn phải tránh mỡ Càng không thể uống rượu Để mà kích thích thần kinh Tiểu đệ đã dùng các thứ thuốc bổ và nhân sâm Nấu cho huynh ăn Để tẩm bổ cơ thể Tăng cường khí huyết Mẹ kiếp Cái lão tiểu phù Cứ ba ngày thu của người ta ba lượng bạc Rồi cút mất Ôi ba lượng bạc đấy Đu để dọn một bàn tiệc thịnh soạn chưa đâu có như thế này Ta nói với hắn Thì hắn lại đổ mọi việc lên đầu của người Sở vân ăn rất là mau, rồi lại ngồi bên mép giường của lão đại là hắn. Chàng nói, áo vải vẫn ấm, rau đầy mùi thơm. Ăn thịt vịt gà cá quen rồi, nay ta thay qua khẩu vị của người nông thôn. Thế này không hay hay sao? Còn lão tiểu phù mà suốt ngày vì chúng ta nấu cơm gánh nước, lại còn nhượng nhịn cả nhà nữa. Vậy giá tiền ấy cũng tương xứng, cũng chẳng có gì đáng trách ông ta đâu. Chúng ta tốn tiền mới được ăn cơm nhạt, thức ăn khô khốc như thế này. Lại còn được ở trong cái căn nhà đổ nát như thế này nữa. Hừ, chỉ cần ta đủ sức đi lại là ta sẽ về Lạc Nguyệt Hồ ngay. Ở đây chẳng có ý vị gì. À, nói qua nói lại thì Huỳnh cũng là chỉ đòi uống rượu mà thôi. Thì uh, người ta không vì miếng ăn thì sinh uh, ra làm gì chứ? Ta đã nói nhiều lần với người rồi. Mấy ngày hôm nay chẳng có một cái mùi vị gì. Kể ra con người ta ăn ít, uống nhiều. Nên ở mỗi bữa chỉ ăn được năm bà bát mà thôi. Sở vân bật cười, cười đến tức cả ngực. Chàng vừa đứng lên thì bỗng nghe bên tai vang lên một giọng xa lạ, lạnh lùng âm mù. Kẻ nông phù ở Đại Hồng Sơn. đây là Tà Quài Tử Tống Bằng. Đến gặp Sở Vân. Cô Yến La Hán cảm thấy ngạc nhiên, lầm bầm. Quái lạ, ở cái lão này làm sao mà biết được tìm đến tận đây vậy? Mẹ kiếp, hắn đến thật là nhanh, cứ như là ở dưới đất chui lên vậy. Sở Vân đưa mắt ra hiệu cho Cổ Yến La Hán, rồi trầm giọng nói. Người khách phương xa kia đã không ngại đêm hôm khuya khoát đến đây, nhưng lại nói không rõ ràng. Tuy là hơi bất tiện, nhưng mà cứ xin mời nhị vị đường ra vào trong nhà. Giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên. Tên của Lão Hòa Thượng, Lão Phu không được biết. Lão Phu cáo tội, cứ vào. Cô Yến La Hán chống cây gậy trúc, nói ngay với Sở Vân. ở này, ờ Lão Đệ, đây là đổ lĩnh thứ hai của Đại Hồng Sơn. Võ công cực cao, tâm tính ác độc, tính tình nóng nảy chớ có gây chuyện đồng thủ. Chớ quyền, chuyện tương lai của người với con a đầu đây nha. Lão ta xuất hiện rất là lạ, nhưng mà cũng cần phải tìm đường lui. Sở Vân chưa kịp hỏi lại, thì một người tầm vóc trung bình, mắt tròn mày rậm, tuổi độ 50 đã bước vào bên trong. Tướng mạo người ấy không ác, nhưng mà vết sẹo từ miệng tới bên tai đã nói là người ấy không phải là giống hình thức bên ngoài. Sở vân bước tới đón Thì lễ nói Tống đầu lĩnh Tại hạ là sở vân Người ấy đáp lễ nói Tại hạ Là phó đầu lĩnh Đại Hồng Sơn Ta quài tử Tống bằng Sở vân đưa một chiếc ghế chè Mời người ấy ngồi Cười chỉ làm cho người ấy có vẻ hài lòng Trên nét mặt thoáng hiện lên Một nụ cười khó mà nhận thấy Sở vân hơi ngượng Hơi khiêm tốn Vì lúc này mối quan hệ giữa chàng và Đại Hồng Sơn vừa là bạn mà cũng là thù. Mối quan hệ phức tạp ấy khiến cho Sở Vân phải hết sức là thận trọng, khéo léo vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lề tường. Tống Bang đưa mắt quan sát Sở Vân rất là chăm chú như là quan sát một bó vật lạ. Rồi sau đó ông ta chuyển sang nhìn Cổ Yến La Hán cũng rất là chăm chú. Nghiêm Tiếu Thiên cười ha ha, hành lễ nói. Tại hạ là nghiêm tiếu thiên, xin phó đầu lãnh tha thứ cho lão phu bị thương, nên là không đứng lên để nghình đoán được. Tống bang cười cười, thấp giọng nói mà tiếng vẫn vàng vàng mạnh mẽ. Cảm ơn nghiêm huynh đã quá đả lễ. Ờ, sở huynh, lão phu tới đây, liệu sở huynh có biết lý do gì không? Sở vân nghe nói vậy thì trong lòng thầm nhủ. Quái lạ nghe nói người này tính khí rất là nóng nảy, sao lại ôn hòa như vậy? Tùy nghĩ như vậy, nhưng mà chàng vội đáp, xin nhị vị đường giả đừng giận, tại hạ ngu ngốc vì không hiểu được ý của nhị vị đường giả. Ông ta cười đầy ẩn ý, nhìn sở vân đầy uy quyền, chậm rãi nói, sở huỳnh vang danh thiên hạ, chỉ một vài sự kiện gần đây của sở huỳnh chuyện đi rất là xa, rất nhanh như là mặt trời mọc người người sợ hãi kính phục những người nổi danh trong giới hắc đạo như là xích thủ cầm long và thuộc hạ bị tiêu diệt nhất tiếu đoạt hồn hoàng cực cùng bách giác Bảo bị tiêu hủy trong đêm rồi tiếp đó khôi kỳ đội mãng long hội liên tiếp bị gục ngã trên huyền Lăng viện đầu mâu song hào và tam vũ công tử cũng không thoát khỏi không lâu trước đó đại la kim hoàn giang nhất phi và phạm ngũ cũng đã bại trong tay của các hạ. Những tổ chức đó trên giang hồ, dù uy danh tột đình, với những người lãnh đạo là những dị sĩ thuộc hạ kỳ tài. Vậy mà các hạ chỉ trong một thời gian ngắn, đã vùi dập danh tiếng của họ. Điều đó chứng tỏ, các hạ phải có võ công siêu tuyệt, trí tuệ hơn người. Nếu không, thì không thể nào làm nổi. Từ đó mà nói, từ nay hùng chủ võ lâm. Không thuộc tay các hạ thì không được Nhị đương giáo quá khen rồi Tê hạ thật lòng không dám nhận Tà quay từ Tống Bang Oai Nghiêm nói tiếp Bảy hôm trước Ngũ lôi giáo đã bị một thanh niên hậu bối Đánh cho tan tành đại bại Những kẻ tham gia trận đó Không một ai thoát chết Nhờ một vài kẻ trọng thương Trước khi tắt thở đã nói lại đầu đuổi Người thanh niên ấy Theo lão phù suy đoán Đại khái, chắc là các hạ đầy phải không? Sở vân cảnh giác nói. Không dám, quả là tại hạ. Ồ, oh, quả nhiên ta đoán không sai. Dám làm, dám chịu. Đúng là khí phách của một bậc đại anh hào, đại trượng phù. Chỉ có điều, thủ đoạn là hơi quá ác độc. Sở vân chấp hai tay trên mặt nở một nụ cười, nhưng mà không nói gì. Tống Bang nhìn thấy chàng như vậy Thì trầm ngầm một lúc rồi nói Đương nhiên Lão Phu cũng không dám quên Cuộc tắm máu ở Đại Liễu Bình Những người của Đại Hồng Sơn phái đến Cũng tàn vỡ khổi giáp Kinh hồn khiếp vía Sở vân khẽ than một tiếng Thận trọng tiếp lời nói Nhị đường ra Việc đó tại Hạ không hề cố ý Cũng không từ chối trách nhiệm Cuộc chiến ở Đại Liễu Bình Là do tại hạ và thuộc hạ đã làm nên Nhưng mà lúc ấy Các vị huynh đài của quý sơn Đã quá cưỡng bức Khi mà trao đổi họ Đã không để lại một con đường thối lùi Cho nên tại hạ Thực sự không thể nào nhịn được Nên là đã đồng thủ Tà Quái tử tống bang hứa lên một tiếng Mắt nảy lừa Nhưng mà lại cất tiếng cười Ồ oh, Sợ huynh bây giờ ở đời Chúng ta không nói đến những chuyện ấy nữa Để mà tránh phá vỡ Hòa khí hiện tại. Ờ có phải vậy không? Lão Phù có một chuyện khác. Muốn thỉnh giáo các hạ. Sở vân suy nghĩ. Rồi nở một nụ cười nói. Xin được chỉ giáo. Tống Bang trầm giọng nói. Lão Phù không thích nói chuyện khách sáo. Cũng không quanh cò. Lão Phù xin hỏi. Thiên kim tiểu thơ của đại đầu lĩnh Đại Hồng Sơn. Hiện giờ đang ở đâu? Xin Huynh đài cho biết. Sở vân nhận thấy mình đoán không sai. Chàng bình tĩnh nói. Nhị đường gia bỗng nhiên hỏi đến Lê Cô Nương. Xin cho biết là có ý đồ gì? Sở vân cố ý dùng hai chữ ý đồ. Điều đó tỏ rõ thái độ kiên quyết và cứng rắn của chàng. Tống Bang là một nhân vật lịch duyệt giang hồ, nhạy bén hơn người. Qua lời nói ấy của sở vân, ông ta đã hiểu chàng, đã tỏ vẻ không hài lòng. Tuy vậy, Ông ta vẫn không hề thay đổi thái độ, bình tĩnh nói tiếp. Lão Phu đoán rằng, sở huynh biết rõ mối quan hệ giữa Lão Phu và Lê Cô Nương như thế nào rồi chứ. Thấy sở vân gật đầu, Tống Bang nói tiếp. Lê Cô Nương xuống núi đã mấy tháng, nhưng mà hành tung không rõ. Đại đầu lĩnh hết sức là lo lắng, Lão Phu lại càng nóng ruột như là lửa đốt. Ăn không biết ngon, ngủ không đẫy giấc. Sở huynh. Người biết đó, đại đầu lĩnh tuổi tác đã, đã cao, mà chỉ có một cô con gái, yêu quý hơn cả sinh mệnh của mình. Nếu chẳng may có điều chắc trở, vợ chồng đại lão đầu lĩnh sẽ như thế nào đây? Và nó làm cho những người quan hệ gần gũi nhất với đại đầu lĩnh lại càng bị ảnh hưởng. Sở vân nhận thấy trong lời nói của Tống Bàng có phần hung hăng đe dọa, chàng không nhịn được nữa nói. nhị đương ra. Thiết tường Lê Cô Nương cũng đã lớn rồi, đâu phải là đứa thiếu niên còn để trọm tóc. Cô ta muốn về nhà lúc nào thì tự ý trở về. Không ai dám cản trở, lại càng không có ai nuôi ý bất hào. Điều này, nhị đương ra e rằng là nghĩ không đúng rồi. Tống Bang trừng mắt tự nhủ. Nghe nói tiểu tử này võ công siêu tuyệt, trí tuệ hơn người. Hôm nay mới gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền, chẳng phải là dễ đối phó đâu. Suy nghĩ như vậy nên Tống Vang ôn hòa nói. Sở hình thì nói thế, nhưng lòng cha mẹ và những người trưởng bối không thể không lo lắng đến cuộc sống của con cái mình. Lê Cô Nương là một thiếu nữ độc thân du hành tại ngoại bấy nhiều thời gian. Trong dòng hồ hiểm ác, thì dù có can đảm có thêm người an ủi thì cha mẹ cũng chẳng yên lòng. Sở vân nhìn xuống suy nghĩ dây lát, chính lúc đó cánh cửa ngăn với gian buồng bên trong bỗng mở ra một thân hình ốm yếu như mà kiều diễm dựa vào cánh cửa từ từ bước tới tống bang mắt bỗng vụt sáng từ từ đứng dậy người kia lễ phép thì lễ nói tống thúc thúc hương nhi kính chúc lão nhân gia bình an tống bang vội chạy đến nửa đỡ nửa dìu đặt lê tường ngồi yên trên ghế hiền từ mà vội vã hỏi a đâu người bị thương à Khí sắc, sao lại đến nỗi này? Những ngày gần đây, ờ, có tốt hay không? Ai đã làm hại cháu? Vì sao mà không trở về? Ít nhất thì cũng phải báo tin về chứ. Lê Tường vừa đi mấy bước, vận động được một chút, cảm thấy dễ chịu. Dựa đầu vào người của Tống Bàng khẽ nói. Thúc thúc, người còn hoài nữ ừ. Hương nhi của người, thiếu chút nữa thì tính mạng nhỏ bé này, cũng đã vào tay của ngũ lôi giáo đầu rồi đấy. Nếu không có sở vân Thì Hương Nhi không còn ngày hôm nay Để mà nhìn thấy thúc thúc nữa đâu Ngũ lồi giáo ư Kẻ nào trong bọn chúng đã thương cháu Thương thế có nặng lắm hay không Bọn họ có mấy mươi người Xông vào con Già có trẻ có Đau có kiếm có Hương Nhi cố gắng được một hồi Thì trên mình đã bị dương lồi thủ bạch quàng Đâm cho một kiếm Đau đến chết đi được đây này Phẫn nộ như là sấm sét, Hai mắt nầy lừa Ta quài từ Tống Bang gầm lên một tiếng nói <cười> Khá khen cho cái lũ mà quỷ ngu lồi giáo Cái lũ kỳ đà rắn mối Mà cũng dám vướt dầu hùm Đã như vậy Đại Hồng Sơn của ta Sẽ đánh cho các người không còn manh giáp Không còn một sinh linh Thúc Thúc đừng nóng giận mà Nóng giận làm hại sức khỏe của Thúc Thúc Chứ không phải là chuyện chơi đâu Dương lôi thủ Bạch Quang Đã bị sở vân trừ đi rồi Tất cả những kẻ của ngũ lôi giáo tham gia động thủ, không còn một kẻ nào sống sót trở về. Thúc thúc, mãi mãi người không nên phát nộ được rồi. Tống bang như là uống được một hoàn thuốc thuần khí, ngay lập tức môi nở một nụ cười, vuốt lê tường vui vẻ nói. Ôi, cái con à đầu này, người quả là làm cho cha mẹ người và thúc thúc lo lắng quá đấy. Mà cũng là việc của thúc thúc nữa. Có đứa con gái nào giống người như vậy không hả? người thật là ác quá đấy. người có biết trong thời gian mấy tháng gần đây, cha mẹ người và thúc thúc vì người mà tốn bao nhiêu là tâm huyết, biết bao nhiêu là yêu từ, mọi thuộc hạ bên dưới của đại hồng sơn vì người mà mất ăn mất ngủ, nhiều tốp binh mã được phái đi khắp bốn phương để mà tìm kiếm người, ngay cả lão thúc thúc già nuôi này cũng bị người xử cho buôn tàu suốt ngày đêm, đông kiếm tây tìm. Hết nơi này đến nơi khác. Khi còn bé này nữa. Lê Tường nhẹ nhẹ cả má mình vào ngực của Tống Bàng nói. Thúc thúc, người đừng nổi nóng, đừng giận nữa. Hương Nhi không chịu đựng nổi đâu. Suốt ngày ở trên núi buồn chết đi được. Nên là Hương Nhi cũng không biết được. Thúc thúc và phụ mẫu lại lo lắng quan tâm đến Hương Nhi nhiều như vậy. Nếu biết được như vậy, thì Hương Nhi đã sớm quay về rồi. Vừa nói. Lê Tường vừa nhánh mắt ra hiệu cho sở vần rồi nói tiếp. Ít nhất, Hương Nhi cũng sẽ gửi thư về. Cái con A đầu này thương thế của cháu như thế nào? Bạch Quảng, nếu mà không chết thì thúc phụ đầy sẽ phanh thầy móc ruột nó ra. Sắp rồi đấy, chỉ có điều thân thể của hắn đã có mùi. A đầu, ngươi lại còn dẫn được nữa. Nhìn ở sắc mặt trắng bệch như là tờ giấy. Không có một giọt máu nào. Nếu như mà cha mẹ của người thấy được thì sẽ đau khổ biết chừng nào. Mấy tháng gần đây ngươi có ăn có ngon không? Ngủ có yên giấc hay không? Tốt lắm. Hết ngày này qua ngày khác ăn toàn là cá lớn thịt to ngủ thì giường êm chăn ấm. Chỉ có điều thường thường bị một kẻ bắt nạt. Vừa nghe đến đó Tống Bang đã trận tròn hai mắt vết sẹo trên mặt lại ánh lên phẫn nộ nói, ai, kẻ nào dám ăn hiếp cháu, a đầu, nói ngay cho thúc thúc biết, để xem, thúc thúc có lột ra xé xác tứ mã phanh thầy tiểu tử đó không. ấy, không được đâu thúc thúc, người đó rất là tốt, vừa đẹp, lại trí dũng song toàn, thái độ ôn hòa, rất là đáng quý mến. chỉ có điều thúc thúc, chỉ có điều Hương Nhi trao tặng trái tim cho người đó rồi ta quài tử tống bang á lên một tiếng Giờ khóc giờ cười nói À đâu Người to gàn thật đấy Việc ấy không đơn giản như là người nghĩ đâu Lê Tường ối lên một tiếng Rồi hòa khóc nói Thúc thúc Thúc thúc phải nghĩ cách gì cho Hương Nhi đi chứ Nếu không suốt đời này Hương Nhi không trở về núi nữa đâu Thúc thúc và cha mẹ cháu Mãi mãi không có Hương Nhi nữa đâu À đâu Người nói bậy gì vậy Người không nghĩ nổi là cha mẹ người yêu quý người biết chừng nào sao Thúc Thúc cũng rất là yêu quý người Nếu người có chuyện gì Thì cha mẹ người và Thúc Thúc làm sao mà sống nổi Thúc Thúc cho mãi đến hôm nay Vẫn sống độc thần không lấy vợ Nên đã coi người như là con đẻ của ta Chừng ấy con người hy vọng ở người Làm sao người dám bất hiếu như vậy Lê Tường khóc nước nở Vừa khóc vừa kể lẻ Thúc Thúc hương nhi một lòng yêu quý hầu hạ Thúc Thúc, hầu cờ, hầu rượu, có khi nấu cơm cho Thúc Thúc vừa ý, tự tay bưng điểm tâm phai trà nóng. Mùa đông, Hương nhi theo chăn gấm dâng lên cho Thúc Thúc. Mùa hè, Hương nhi đứng sau quạt lưng. Thúc Thúc buồn, Hương nhi cũng buồn, theo bên an ủi. Năm kia Thúc Thúc ốm đau ngã bệnh, Hương nhi ở bên liền 3 tháng, không đổi áo, không trang điểm. Tự tay sắc thuốc, bón cơm cho thúc thúc. Khi thúc thúc hết bệnh, thúc thúc cười nói với Hương Nhì. Ta đã ôm đau bà tháng mà lại còn lên mấy cân. Còn A đầu thì ngươi gầy đi nhiều quá rồi đấy. Ôi, thúc thúc. Lê Tường nói tới đầu thì Tống Bang lại lạnh người đi tới đó. Hai mắt ông ta hiện lên những ngọn lửa ấm áp, mơ màng đầy tình cảm, đầy yêu thương tràn chứa. Ông như là mê đi theo những kỷ niệm êm đềm đầy tình yêu thương đó. Rồi bỗng giật mình sực tỉnh lại, đưa tay chùi những giọt nước mắt trào ướt cả hàng mì. hiền từ yêu thương nói: "À đầu, từ đáy lòng mình, từ lâu ta đã coi người như là đứa con yêu quý của ta." Lê Tường cúi đầu thút thít, thút thút việc riêng của Hương Nhi, xin thút thút Tống mang cắn môi trầm từ suy nghĩ rất là lâu. Mười ngón tay cứ xoắn lấy nhau. Thấy thế Lê Tường càng khóc. Nước mắt dòng dòng nói. Thúc Thúc. việc này chắc là Thúc Thúc đã biết từ lâu rồi. Dòng hồ đồn đại đã nhiều. Và nếu không phải vì vậy. Thì chẳng phải đích thân Thúc Thúc đi gọi Hương Nhi về có phải không? Thanh danh tiết hạnh của Hương Nhi đều nằm ở đó cả. Nếu ngộ nhỡ Thúc Thúc. Thì... Cho phép hương nhi đáng thương này hầu hạ thúc thúc và song thân phụ mẫu. Ta quai từ kêu lên một tiếng, ôm trầm lấy Lê Tường, xúc động nói: "Con yêu của ta, cục cưng của ta, thúc thúc đồng ý đáp ứng theo yêu cầu của con rồi, con đừng nhắc đến chuyện bất hạnh sủi xẻo đó nữa. Thúc thúc nhất định sẽ bảo vệ, ủng hộ cho con. Thúc thúc sẽ tìm mọi cách. Thúc thúc và cha mẹ con" Nỡ lòng nào mà bỏ rơi con Mà nhà đầu của người Cũng quá tùy tiện Liều lĩnh quá đấy Chuyện đấy mà Tại sao tư mồm đứa con gái Nói ra kia chứ Hơn nữa tính khí của cha người Người cũng quá hiểu rồi mà <cười> Lúc này thì ta đã hiểu vì sao Từ lúc vào nhà đến giờ Tống bang thì tỏ ra ôn tồn Tử tế với sở vân đến vậy Đó chẳng qua là ông ta đã hiểu Giờ này gạo đã nấu thành cơm rồi, không thể vì những xung đột trước kia mà làm cho hương nhị thất vọng, đau khổ cả cuộc đời. Nghe thấy thế Lê Tường lau nước mắt, nở nụ cười nói. Thúc thúc đừng lo, cha cháu đã có mẹ cháu chăm lo mà Tống bang bật cười hà hà, cốc lên đầu Lê Tường mắng hiểu. Cái con à đầu gớm thật đấy, quả là xảo quyệt, cha người ấy, trời không sợ. Đất không sợ, chỉ có mẹ người sợ <cười> Cũng được, đành vậy Thúc thúc đành phải liều với chàng người vậy Nếu mà ông ta không đáp ứng Thì Thấy hai người ấy nói chuyện đó Sở Vân đứng yên một bên Ngoài mặt tò vẻ phớt tình Mà trong lòng hoàn hỉ vô cùng cổ Yến La Hán nghe không sót một câu Đã muốn bật cười mà không dám cười một câu Ông ta thấy thế thích thú tự nhủ A đầu này thật là danh mãnh như là yêu tình, mồm mép lợi hại kinh người. Nó vừa xinh đẹp kiều diễm không gì sánh nổi thế kia. Ác thật, buồn cười cho cái lão tạt quái tử Tống Bang danh chấn giang hồ đã ba mươi mấy năm nay. Vậy mà đối phó với A đầu này, một chiều cũng không xuất nổi. Sở vân nghe thấy Tống Bang đã đáp ứng nguyện vọng của Lê Tường thì trong lòng vui sướng tột độ. Chàng như là cảm thấy viễn cảnh huy hoàng hạnh phúc hiện ra ở trước mắt. Và càng khâm phục xúc động trước sự linh diệu tâm cơ của Lê Tường. Sự dũng cảm ấy, liều lĩnh ấy, kể cả cơ chí đấy, đều xuất phát từ một mục đích duy nhất. Đó là tình yêu của nàng dành cho chàng. Không khí vừa mới bắt đầu căng thẳng, đối địch nhóm lên, lập tức đã dịu lại, trở nên thân thiện hòa hào. Lê Tường cảm thấy yên lòng nói. Thúc thúc, người nhất định biết người ấy là ai phải không? Thúc thúc mắt chưa mở, tai chưa điếc, lẽ nào lại không biết chứ. Trên nét mặt đang xanh sao của Lê Tường, một màu hồng ửng lên, thật đẹp, thật đáng yêu. Nàng hạ thấp giọng hỏi. Thúc thúc, là ai cơ? Ô, oh, cái con nhà đầu này, người này nếu xa thì tận chân trời, mà nếu gần thì ngay trước mắt. Sở vân. Sở vân vội nghiêm trang lễ phép nói. Dạ, ờ không dám, kẻ bất tài đang ở đây ạ. Lê Tường chừng mắt nhìn sở vân nói. Ngươi làm sao vậy? Dám xưng huynh đệ với thúc thúc của người ta Sở vân vội phất tay áo bái thật là dài, cung kính nói. Vẫn bối là sở vân, hân hạnh được bái kiếm nhị đường già, tống tôn giá. Tà quái tử Tống Bang đưa mắt nhìn cổ hiển là hắn nói. Nghiêm Huỳnh, xin mời. Hiểu ý của Tống Bang muốn nói gì? Nghiêm Tiếu Thiên vội cúi thấp người nói. Không dám. Nghiêm Tiếu Thiên xin được bái kiến Tống Nhị Đường ra. Lập tức Lê Tường đã quay người lại, trừng mắt nói. Nghiêm Đại ca, người làm sao vậy? Tống Thúc Thúc còn trẻ hơn Đại ca cả gần chục tuổi. Vân ca cũng gọi là Đại ca. Tiểu nữ cũng gọi là đại cả Như vậy, chúng tiểu nữ và vân cả gọi người là thúc thúc hả? Người không vui lòng đáp ứng ử. <cười> phải, phải. Nói rất là đúng. Nói đúng lắm. Về thế hệ, nên là phân định rõ ràng. Phải, cần phân biệt cho rõ ràng. Không được sai, không được loạn bệnh. Tà tử quài làm bộ nghiêm trang nói. Đã như thế, thì lão phù càng lớn rồi. Ồ, oh, sợ hiền điệt, nghiêm hiền điệt, xin miễn lễ. Lê Tường bưng miệng cười nhìn nghiêm tiếu thiên ngồi xị mặt trên ghế, còn tống bang đi lại vài bước trong phòng, rồi cất tiếng gọi. Sợ hiền điệt, người có chân thành, thật sự yêu thương hương nhi hay không? Thưa, văn bối đối với cô ấy còn trân trọng, quý mến hơn cả sinh mệnh của mình. Người có mãi mãi thương yêu, không bao giờ phụ hương nhi hay không. Thừa, vĩnh viễn, vẫn mối xin thưa với tất cả những công danh đã đạt được. Tại hạ sinh nguyện, suốt đời ở bên cạnh tường muội Đã thế, sở hiền điệt, cuộc chiến ở Đại Liễu Bình, lực lượng của Đại Hồng Sơn thất bại thảm hại. Tứ tử lòng tiền vệ đã không bao giờ quay trở về được nữa. Món nợ đó, hiền điệt xử lý như thế nào? Cần phải hiểu, đây là trở ngại lớn nhất Đối với việc riêng của người và hương nhỉ Sở vân sớm đã liệu trừng Về câu hỏi đó Trang điềm nhiên trả lời Tuyên bối Cuộc chiến ở Đại Liễu Bình xảy ra Trước lúc mà Vạn Bối và Lê Tường yêu nhau Khi ấy song phương là kẻ thù của nhau gặp phải tình hình ấy Theo luật Giang Hồ Mà xử, Lấy máu đền nợ máu Thắng thì tồn tại Thua thì vòng mạng Xa dừ trong cuộc chiến ấy Lực lượng của Vạn Bối bài trận Thì đành phải tuần mệnh. Nhưng mà sợ hiền điệt này Chúng ta đều biết rõ Bất kỳ cuộc chiến nào Người cũng giành được thắng lợi Sự đã như thế Thì Văn Bối và Đại Hồng Sơn Đã biến đổi mối quan hệ Từ kiêu gia biến thành thân già Đương nhiên sự tình lại không nên như vậy nữa Vì vậy trước mắt Văn Bối xin bồi thường thiệt hại Cho những người hôm đấy sau này sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình của những người bị thương ở trong suốt ba đời. Ai cũng hiểu, những nhân vật giang hồ đều vì danh vì khí mà bồn tàu. Danh không thể bị làm nhục, khí tiết không thể để tiêu tan. Vậy mà một anh hùng cái thế, võ nghệ tuyệt luân, trí tuệ quán trúng, mà lại nhẫn nhịn cầu hòa với kẻ bại trận và cùng phụng như vậy. Ai mà chẳng hiểu, đó là vì sở vân yêu Lê Tường, vì Lê Tường mà làm. Ta Quài Tử là một quái kiệt lão luyện giang hồ. Ông thấy rõ động cơ mục đích và tấm lòng chân thực, yêu chuộng hòa bình của Sở Vân. Tuy vậy ông ta cũng khó xử, vì tuy là phó đầu lĩnh, nhưng việc này quá ư là trọng đại, ông không thể nào tự quyết định được. Hơn nữa còn vì mối thù của người huynh đệ kết nghĩa bạch sát nữa. Do đó ông quyết định tạm cho phép mình là công việc điều đình và ngừng chiến. Còn cuối cùng mọi việc phải do đích thân tổng đầu lĩnh. Quỷ Cô Tử, Lê Kỳ quyết định, cho nên là ông ta nói. Sở hiền điệt, thành thần mà nói, như vậy là quá đủ rồi. Nhưng mà việc này, quan hệ đến uy tín và thanh danh của Đại Hồng Sơn, đặc biệt là người huynh đệ kết nghĩa, bạch sắt chiêm như lòng của ta, rất là khó thuyết phục. Vì vậy, Lão Phù không thể nào tự ý quyết định được. Nhưng Lão Phù nhất định sẽ báo cáo với Tổng Độ Lĩnh, thái độ dung hòa, và nghĩa tình của hiền điệt có ý nghĩa của việc của cháu làm đó cũng là vị hương nhị đứa con gái mà lão yêu quý nhất đời vì hạnh phúc của nó lão phu không bó tay ngồi nhìn đầu những lời của ông ta nói chứng tỏ ông ta không hoàn toàn như là lời đồn của thiên hạ nào là độc ác nóng nảy ngang ngược thâm hiểm ngay lúc ấy lê tường nháy mắt với sở vần và chỉ chỉ vào mình Khiến cho chàng hiểu ý nói. Tuyền bối nói rất là đúng. Văn bối đã hết sức cố gắng. Xin người hãy cố gắng thuyết phục vợ chồng tổng lãnh đầu. Cũng như là huynh đại Đại Hồng Sơn. Được. Ờ ta cũng không ngờ được. Hiện điệt lại khiêm nhường. Và trí tình như vậy. Chỉ bằng vào điều đó. Cũng đủ khiến cho lão phù hết sức là lo lắng trù toàn đến cùng. Ta đã nói. Lờ như đình nóng cột. Quyết không đổi lời. Ta cũng muốn xem thử xem kẻ nào trong Đại Hồng Sơn dám qua mặt ta. cổ Yến La Hán bỗng cất tiếng nói à, Đúng, Tống Tiền Bối là phó đổ lĩnh của Đại Hồng Sơn tung hoành thiên hạ hơn 30 năm nay. Tiếng vàng bốn biển danh chấn muôn biển. Ai mà không biết, ai mà không nể sợ. Quý Sơn sở dĩ có được địa vị cao quý như là hôm nay là nhờ câu lao không nhỏ của Tống Tiền Bối. Giang hồ đồng đạo Hay cũng tán dương, tà quái tử, tống bằng, quả xứng danh là một thần của hạo hán. Tống bằng như là mở cờ trong bụng nói. Ồ, đâu có đâu, nghiêm hiền điệt quá lời rồi. Sự nghiệp của đại Hồng Sơn là do đại đầu lĩnh Lê Kỳ và huynh đệ xây dựng. Lão Phùa có đáng gì đâu. Lê Tường vui quá nhìn nghiêm tiếu thiên, tỏ ý biết ơn nói. Nghiêm đại ca, huynh rất là tốt. Không ngờ Huỳnh lại kính trọng Tống Đường Già đến vậy. Thư Mội đến vậy. Sau này, Mội sẽ hết lòng báo đáp. Ờ, không phải là Huỳnh quá lời đầu, mà sự thật nó là như vậy. Huỳnh nghe danh trọng tiếng của Tống Nhị Đường Già đã lâu rồi. Ờ, thật đấy. Tống Bang lại cười đắc ý nói. Hôm nay tuy là được gặp hai hiền điệt lần đầu, nhưng quả là lần thứ nhất trong đời ta cảm thấy vui sướng như vậy giá mà có ly rượu uh... nghiêm tiếu thiên vội vàng tiếp ngày đầy ý đồ đúng vậy uh, xin tiền bối thông cảm nơi này uh, làm gì có được rượu ngon uh, không nghiêm hiền điệt khỏi lo ta đã chuẩn bị hết cả rồi đấy vừa dứt lời tống bang đã vỗ tay ba cái kêu to lên chu đường các người đâu từ bên ngoài hai tiếng dạ vang lên Rồi hai vị đại hán xuất hiện tại nơi cửa, cung kính cúi đầu trở lệnh. Tống bàng nói lớn, hai người, một tên đem rượu và đồ nhắm vào đây, còn một tên chuyên lệnh của ta cho hoàng đường chủ. Hãy giải tán toàn bộ lực lượng vầy giáp nơi này và cả thôn trải lưới ở bên hồ kia và tập hợp ở thôn trước trở lệnh của ta, không một ai được vọng động hai đại hắn nọ ngạc nhiên khi mà thấy cục diện lại diễn biến khác i đồ cô họ trước đó khác hoàn toàn nhưng mà vẫn cúi đầu dặn một tiếng rồi đi làm ngay lê tường nói thúc thúc lại đem theo nhiều người đến vậy tại sao hương nhi không hề nghe tiếng thở của bọn họ hoàng thúc thúc và phùng thúc thúc đau đến cả chứ cái độ ngốc này lần này đi theo thúc thúc có tường xuân đường phan đường chủ thủy tự đà Phùng đường chủ Hỏa tự đả Lý đường chủ Ưng du kỳ hắc Ma trần tu Vạn hồi trưởng Sử kiên Phi vân liệt hồng Từ mã lực Cùng với hơn 20 đại tử Từ ngoài hai dặm đã xuống ngựa Bế hổ hấp Tiến đến đây Làm sao mà người phát hiện ra được Cổ hiến là hắn nghĩ thầm trong bụng Lão này thật là ghê gớm Thì ra đã sớm có phục bình Mẹ kiếp May mà chưa trở mặt đấy Nếu không Sở Lão Đệ tuy là thân thủ quá cao Nhưng mà một mình cũng mệt đấy Cái tên Trường Xuân Đường Chủ Đại đào thiết kích Phan Thế Danh rất là lợi hại Hay Đà Chủ Thủy Hỏa cũng rất là gớm Cứ tưởng hai tên này còn cao hơn trưởng Lăng Thì đủ biết bọn chúng mạnh như thế nào Thật là nguy hiểm Lúc ấy Sở Vân đã cất tiếng cười nói Tuyên bối lần này xuất núi Lực lượng của Quý Sơn thật là ghê gớm Đúng thế, cũng chỉ vì đối phó với một kẻ hơn người Nên là Lão Phủ đã chuẩn bị khá kỹ đấy Tuyên bối lại nói quá lời rồi Quý Sơn đã bao vây trường ấy lớp Thật là nghiêm mật Trước nhà ẩn 6 người Bên phải có 5 người Phía sau có 3 người Trên mái có 2 vị hai vị trên nóc nhà võ công cao nhất Thứ đó là ba vị sau nhà Còn ở mỗi bên phải trái 5 vị Cũng thường mật hổi Tống băng rúng động cả người, ngạc nhiên nói. Hiền Điệt quả là lời hại. Ờ, đúng vậy. Hai vị trên mái nhà là Đường Chủ Phan Thế Danh và Hỏa Tự Đà Lý Đường Chủ. Đằng sau là Ưng Du Kỳ, Hắc Mà, Trần Tù. Ba vị Thủy Tự và Phùng Đà Đường Chủ thì ở phía trước. Tại <cười> mắt của Hiền Điệt quả là không hổ danh bá chủ võ lầm. Lê Tường chấp mắt cười nói. Thật ra, Chẳng đến mức phải quá căng thẳng như vậy Có hương nhì ở đây Tống thúc thúc dám ăn thịt chàng ừ Cái con bé quỷ quái này Ta mà không dám động đến người hừ. Nếu mà người mà dám cắn thúc thúc một miếng Thì người biết tại ngay Cô Yến là hắn nói Sợ lão đệ Bình tĩnh ôn hòa như thế này Là quá đáng mừng Nếu không thì trận chiến này Cũng đặt giá lắm Lúc này từ phía ngoài đi vào hai đại hán bưng rượu thịt đến. Theo sau là một lão nhân lục tuần, cao gầy tóc bạc, mày dầu nhẫn nhụi.